Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và cũng từ ngày đó không hiểu vì sao bệnh tình khoán hắn lại hết hả? Cha mẹ hắn coi như không có chuyện gì. Nhưng hắn thì khác. Hắn tự nhộn với lòng rằng nếu ông trời cho hắn sống thì hắn sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì mà con người đã đối xử với hắn. Và cũng từ ngày đó, một con người đầy giã tâm đã xuất hiện trong hắn. Cái lệnh ngày hôm nay so với ngày trước chỉ là giọt nước trong cơn mưa mà thôi... Chí nụ thả Quại lạ Không lẽ mưa cứ dài như thế này sao Một viên cảnh sát trong nhóm tỏ ra lo lắng Yên tâm đi Mưa đến sáng thì bọn mình chờ đến sáng Có gì đâu mà lo Thì nói bầng quờ trên tay gã không biết Đã cầm đến điếu thứ mấy rồi Mà dưới đất đầy những tàn thua Chứ nếu mà Vậy bây giờ hung thủ thật sự biết được Chúng ta đến điều tra ở đây xóa hết dấu vết Thì sao Chúng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 Cho thấy bên dưới lớp đất ấy có một cái gì đó vừa được ở đây. Mọi người cùng theo tôi nào, bên dưới lớp đất nhất định có cái gì đó. Tín hô tỏ. Mà kệ trời mưa, có lần đâu. Họ cũng không màng tới. Kể thì cào người thì bới, hết lớp đất này đến lớp đất khác lên bằng những đôi tay trần. Mãi đến vài khắc sau, một bàn tay sẫm ngắt xuất hiện dưới lớp đất bùn. Họ tiếp tục tăng tốc Cho đến khi thấy được nguyên vẹn thi thể của viên trụng sĩ sâu số tín thấn thở quỷ mọc dưới mưa. Tay đấm thật mạnh vào đất. Tại sao, tại sao lại phải tản nhẫn như thế? Anh ta có tội gì chứ? tín ghé lầm vào một mình. Thưa tiêu thư tạ, viết đâm trên người của trụng sĩ có vẻ khớp với hung khí mà chúng ta đã tìm thấy không quá. Một viên cảnh sát đang xem xét thi thể nạn nhân lên tiếng. Ẩm, một tiếng sét rèn vang trong đầu óc của tín Giờ phút này không chỉ có mình tín mà ngay cả Dũng cũng chứng hận Tín không nói gì Gá khẽ đứng dậy lê từng bước về với Dũng Mặt gá cuối gầm xuống đất Một không gian im lặng chỉ có tiếng mưa giả dích trong buổi chiều tối Giờ phút này gá chỉ có hai con đường để được chọn Một là tỉnh bạn, hai là tỉnh đồng chí Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía gá Họ không biết gã sẽ phải làm gì sau đó. Cuối cùng, gã cũng đứng ngay trước mặt Dũng. Dũng, đây là đồng đội của tôi. Anh ấy đã theo tôi 2 năm rồi. Anh biết không? Tí là tôi mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều trả. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ hoặc là đồng phản quán. Anh không được nói bất cứ điều gì. Bởi vì những gì anh nói có lẽ sẽ là bằng chứng khởi tố anh trước tòa tít nghiêm mặt nhìn Dũng Đó không còn là ánh mắt của bạn bè Anh sẽ bị giam giữ trong thời gian chúng tôi điều tra vụ án Trước khi chúng tôi chưa tìm ra manh mối Anh không được phép rời khỏi sợ Nói xong tín giới hiệu cho hai bên cảnh sát cộng thay Dũng lại Không không Anh ấy không giết người Anh ấy chỉ mới về đây thôi Làm sao có thể giết làm sao có thể giết hắn được Tôi chỉ kiện các người Làn hè lên trong mạn bữa cô chạy đến bên Dũng một lần nữa ôm chầm lấy lưng anh và tự dàn lòng mình rằng có chết cũng nhất quyết không buông giảng. Muốn kẻ thì chỉ cư kiện, muốn kiện thì chỉ cứ việc, còn nếu bây giờ chị ngăn cản chúng tôi có quyền buộc tội chị cản trở người thi hành công vụ. Tí tử tổng dùng lặng lẽ nhìn tin, anh biết giờ đây tín đã chọn đồng đội của mình và không còn tin tưởng anh nữa. Anh không trách Chỉ trách tại sao mình lại chịu nỗi oan này Và mất luôn cả tình bạn mấy lâu Anh không còn tin tôi nữa sao Dũng khẽ nói Xin lỗi tôi là cảnh sát Tiến trả lời cứng nhập Dũng cười nụ cười chua chát Cảm giác này đối với anh thật khó chịu Buồn anh ra thì lại Dũng tự tốn Không em không thể để anh rời khỏi em được đâu Lan nghẹn ngào nước mắt Làm vai mở Nước mưa làm vai mở đến nước mắt buộng ra, rụng hét lên thất thành á than cái tiếng mưa. Lần đầu tiên trong đời chưa bao giờ anh có tái anh có tỏ thái độ như vậy đối với người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net